Nghe đây nghe đây Nhầm năm tư mai ai Trường hoàng đế xê xê lê ai chú tôn Đức đại hoàng đế quái danh Lừng lẫy ra sách chỉ trí dân Còn đế quốc Phải về chính nguyên quán để khai tôn Nghe đây nghe đây Lâm vua truyền ra khóc nâu ra Ai mấy nào đem đường Về quy hân xứ sờ Để kìm cha xứ dân Bye. tôn thần làn yêu nghe ra nghe ra cô nhìn mà cũng làm cho nó sợ hết hồn hết vía tưởng cái gì chứ xuân chắc quya ngàn hết hồn đảo trùng cuối cùng ai về kêu đầu thủy ư trên làn áo trắng sợ quái dị cái thân bất diệt một phen hương diêu chờ con dạ xuân non trời hoàng lòng nóng dần ായി Không có nhà tìm cả ở tìm cơ tư lâu Ông chú ơi, cả đời của em mới được bắt tài Phải thêm những niềm bác dạt vàng Dạy con thôi, cả tìm cưng Ớ, tư. rồi sao mà Lộ khách có bao vì của khách Lộ khương hết, ta chắc sửa giàu cho đời Lên trời trời ra tìm tôi, ô dao lộc thay, tiếng người vang dấn nhiều. Có khách, có khách vọng chủ ơi, cái gì cái gì cái gì làm cho ngựa hết khờ hết dí vậy? Và chẳng dám nào Vậy mà làm cho ngộ hết hồng Dạ chào nhị dị quý khách Quán của tôi có bản đủ thứ Mùm mềm chiếu gói khăn tay Xà băm nước gửi mặt gói đậu gói xích đu Gói làm cả đủ thứ muốn gì có lấy à Dạ thưa ông Quán của tôi có lộ dục nhanh Dạ thưa ông cũng nơi cái hành trang của tôi có nhiều món ngông cô cũng chờ đợi lòng nóng nề thật khó hành cả rồi lâu rơi nước vừa chín cây ngàn lắm mà cầu an Đi làm cha tên nó chả thịt trứng gà thịt quay ăn hết không hay. Cánh chua dở giá cá khô. Lại thêm cua biển đang mà đem con chúnga được trứng gà trứng vịt giờ nay tàu nơi ra cửa kia mấy chị chú kia làm món ăn. Dạ thưa ông chủ. Ha cái gì? Đặc xào hành, đôi châu xào giấm, thằng lằn làm bánh đĩa men khô tương, chân gà qua đôi nhiều bắt ca vô là popa tây, kỳ nhưng mà đang chạy chộp trở lại vô ty, chân người nó cái rắn mới rầm là phô lâu. À quý vị muốn giùm chi? Dạ chào ông. À bữa nay chu sổ gặp cả toàn khô cá cá hôm nữa rồi, cái gì các nghe muốn hỏi cái gì? Dạ thưa ông chủ Chúng tôi lỡ đường Nhà lại nghèo Chẳng hay còn phòng nào trống Làm ơn cho chúng tôi tạm đỡ qua đêm Ở đây mấy cái quán này không có chứa mấy thằng nghèo Với bộn bay đi chỗ khác mà hơi khăm Nhưng mà Không có dưng nhẹ gì hết Có tiền thì đưa ra Không tiền thì đi chỗ khóc chơi Xin ông đừng tình Hết nhanh Tôi lặng nội bên đây trải qua bao dành trường khổ cực Mong mong thương tình mà giúp đỡ cho chúng tôi ཨ ཨ ཨ ཕ ཚ ཚ སང བ ཐང སང ཐང ཚ པང བ བབས བ ཚ ཚ ར སྲབ ན འི ར བབ བ ཕབ ནང ང ཁང བ བབྱ བབ དང སང པ བང ཚབ བབྱ Đừng đi đặng đặng gai Thức tỉnh đừng ngài khéo nào nên thấp trần rồi Để mình ta lòng cúi trông Vì mà ông chủ sống thiên trần Đi cho cả đang trùng thiên cơ tâm Tôi bắt phải dân giàu muốn được cứu người gia đình. Trời lắc ơi cái chuyện mua bán mà lị, ai mà thua luật mọn bay phần cùng thì xin đọa đắc. Bời, rối lên ra đi, cứu với ai. Ông chủ yên trí, tụt xuống ra khỏi cửa hết. Tôi ông bạn ơi, đừng giăng lại làm cái thằng chủ quán. മഗ നമ്മുടെ nguyện đợi kiên cường căng tràn và đây em cứ mơ chờ đây à nơi buồn bã đợi anh quay về america mà em còn đau lắm à yêu thương anh còn đứng đợi và ở đây chẳng cần gì mà phải lo bởi chúng ta không sẽ về anh giờ đã màn lằn lèo khúc giá tần tâm ca thì con ơi là con trời em mà sao con nghe trong hoàng cảnh này em Let me go. എന്താണ് ദൈവമേ ദൈവമേ യോഹാനൻ കന്നകൻ chứ có gì mà lạ, anh đừng lo cho em, em chịu khổ được mà. Để cho em phải chịu cực khổ thế này, anh không sao chịu nổi. Nhưng hàng quán người ta không chứa mình biết làm sao? Em thương anh vô vàng, suốt ngày cực khổ gian nan, đến đêm cũng không có chỗ đi yên nghỉ được. Tức quá mà, cái phận nghèo là như vậy đó. Tụi tôi á đã chịu sự kiếp hẩm hiu này lâu rồi. Thế mà bây giờ á Thấy anh chị á, tụi tôi cầm lòng không có nổi. Hai anh thông cảm cho chúng tôi như thế là quý lắm rồi. Anh đừng buồn nha anh. Tụi tôi á, bố có nơi này à? ông bà đến á mà tạm đỡ qua đêm. Nè, mỗi tôi chỉ cho ông bà đi một nỗi á, ruộng sang trái. Còn một nỗi á, ruộng sang phải, đến cái cầu bắc ngang á Trời ơi Sao anh đó chỉ về lòng ai đứng với bà bà có Thôi bao giờ với tôi đừng lo sợ dân ông bà bên സാങ്കോം സാബ്ല đi bao lời lắng với hai người đây ơn đức tôi nào quên nào có gì đâu anh chị chớ bận tâm tối nay á gồm á thì làm nệm chẳng có gì khác lạ còn đá sỏi á thì làm nhà anh chị chớ buồn nếu ông bà đàn mấy á thì ba chúng ta lên đường còn mày á ở lại giữ gì nha mày y